192 Tham lam và giàu có. Sự giàu có chứ không phải sự nghèo nàn là gánh nặng đích thực. Sự giàu có thái quá là một tội lỗi. Bởi vì cứ một người giàu thì có hàng ch trăm người nghèo. Rõ ràng rằng bạn càng cho tặng cho kẻ khác và càng ít đòi hỏi cho chính mình thì bạn càng tốt hơn. Mặc dù vậy, Người ta tìm kiếm nhiều lời bào chữa khác nhau để không tuân theo luật tắc nào. Những cơ sở từ thiện có thể là vô ích hoặc thậm chí có hại. Đôi khi chúng có thể hữu ích, nhưng chúng không bao giờ có thể là hợp đạo đức. Chính sự hiện hữu của những cơ sở này cho chúng ta thấy sự hiện hữu của đau khổ vốn đeo đẳng con người. Jean-Jacques Rousseau nói. Sự ích kỷ của những người giàu không tạm nhận cho bằng sự thiếu lòng từ bi của họ. Chú giải. 1. Đôi khi chúng có thể hữu ích nhưng chúng không bao giờ có thể mang hợp đạo đức. Bản tiếng Anh: They can sometimes be useful, but they can never be moral.